Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3622 huyến Ma Đan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trong hang đá tán rơi lấy không ít đá vụn còn có một toàn thân bao. Vây lấy áo đen lão giả khuôn mặt nhưng lại một mảnh mơ hồ liền tu vi. Cũng không cách nào cảm thụ tinh tường. Đột nhiên, lão giả ngẩng đầu chỉ thấy phía trước hơn trường xa xa. Linh quang lói lên, lại có một bóng người hiện lên đi ra. Toàn thân bị màu ngà sữa ma khí bao khỏa, không cần phải nói tự nhiên. Là vị kia vân trung tiên tử rồi. Lão nô bái kiến tiểu thư. Trương bá không cần đa lễ, ngươi ngày xưa chính là ta đại ca thủ hạ. Đắc lực đại tướng một trong đối với ta cần gì phải khách khí như thế. Tiểu thư lời ấy sai rồi, ngày hôm nay tu vi tuy nhiên chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng thân phận đã không phải ngày xưa có thể so sánh rồi. Từ khi phi thiên ma chủ vẫn lạc, ngài tựu là vực ngoại thiên ma chi. Chủ, lão nô không dám có chút bất kính chi ý. huống chi ta ngày xưa bị phong ấm ở chuỗi ma cốc, nếu không là tiểu. Thư đem ta cứu ra, lão nô hôm nay vẫn còn chịu khổ, không nói ngài là. Trước chủ nhân muội muội tựu tính toán chỉ là có ơn lo đáp, lão nô. Cũng có thể tùy ý ngày ra soi Cái kia lão giả áo bào đen có chút khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ Tay khuôn mặt tuy nhiên thấy không rõ lắm Xem cung kính ý tứ hàm xúc Nhi lại kiên quyết không có sai Nghe đối phương nói như vậy tần nhiên cười cười Ngược lại không tốt Lại cãi lại đúng rồi trương bá ta cho ngươi ở chỗ này bố trí trận Pháp thế nào Tiểu thư yên tâm tuy nhiên bởi vì bị phong ấm ở chuỗi ma cốc Lão mộ, tu vi so với quá khứ giảm nhiều rất nhiều, không phụ ngày xưa chi. Dũng, nhưng chỉ là bố trí trận pháp việc nhỏ như vậy tuyệt sẽ không. Phạm sai lầm chỉ là, chỉ là như thế nào. Tại đây cũng không phải là chúng ta thiên ma giới, rất nhiều tài liệu. Đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, lão mộ tuy nhiên hao hết. Thiên tân vạn khổ tìm đến đi một tí thay thế chi vật, nhưng quy lực. Cùng đi qua so sánh với tự nhiên muốn giảm nhiều rất nhiều. Lão giả áo bào đen nói đến đây trên mặt lộ ra một tia ngượng nhịu. Không sao, loại tình huống này ta đã có dự tính, đại trận cùng qua. Lại so sánh với, ước chừng có thể có mấy thành uy lực. Tần nhiên lại. Không dùng vi ngang ngược trên mặt biểu lộ trí châu nắm. Đại khái chỉ có nguyên lai trận pháp ba thành mà thôi. Lão giả thở, dài, ba thành Là quá ít chút ít, bất quá nếu là bởi ngài tự mình chủ trì. Cũng miễn cưỡng đủ rồi, đến lúc đó ta lại từ bên cạnh tương trợ, không? Tin còn chói không được một cương vừa tấn cấp độ kiếp hậu kỳ tiểu ra, hỏa. Nếu là bình thường độ kiếp hậu kỳ, đương nhiên không có vấn đề, bất. Quá tiểu thư từng nói, cái kia lâm tiểu tử thực lực không tầm thường. Không cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Anh Lâm tiểu tử thực lực là không tầm thường, nhưng vừa mới tấn cấp lại có thể cường đại đi đến nơi nào, huống chi ngoại trừ trận pháp. Cùng trương bá ta còn chuẩn bị đi một tí mặt khác chuẩn bị ở sau. Vạn giao vương cũng đáp ứng cho chúng ta một ít trợ giúp. A có vạn giao vương tương trợ cái kia tự nhiên là tuyệt không vấn. Để xem ra lão nô quá lo lắng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết. Toàn lực trở ngài đem cái kia lâm tiểu tử bắt giữ đến chỗ này. Đa tạ trương bá chỉ là. Tần nhiên trên mặt lại lộ ra một tia. Ngượng nhịu. Tiểu thư còn có cái gì nghi vấn sao? Cách này hốn nguyên thiên ma trần uy lực vô cùng ba thành uy lực đắt. Đủ để khắc địch chỉ là muốn đem cái kia lâm hiên dẫn đến nơi đây cũng. Không dễ dàng theo ta được biết cái kia lâm tiểu tử tu luyện có linh. Nhãn bí thuật hơn nữa huyền ảo vô cùng biến hóa chi thuật ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có công dụng, tần nhiên có chút khó. sự mà nói tiểu tỷ quá lo lắng ngày như thế nào đã quên ngày xưa lão vô cùng cái kia huyễn ma có thể là một đôi bạn rượu kia mà giao tình quả thực không tệ ta từng dùng hồng la tiên tiểu theo trong tay hắn đổi lấy một lọ huyễn ma đan tuy nhiên chửi ma ốc một trận chiến lão nô Bị phong ấm nhưng cái này đan dược nhưng lại không mất rơi Cái gì như vậy tốt quá Tần nhiên chuyển giận làm vui huyến ma đan hiểu dụng như thế nào Trong nội tâm nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở ăn vào viên thuốc Này về sau có thể tùy tâm biến hóa thành bất luận cái gì bộ ráng mà Lại chút nào sơ hở cũng không cũng không sợ thế gian bất luận cái gì Linh nhãn bí thuật trừ phi là phượng hoàng đích thân tới, nếu không. Tuyệt không có khả năng khám phá. Đến lúc đó tùy tiện tìm mấy người ăn vào này linh vật, giả mạo bái. Hiên các mấy cái tiểu nha đầu đem các nàng nhốt ở chỗ này còn lo. Lắng cái kia lâm tiểu tử không mắc câu sao. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, muốn xông vào cái này chuỗi ma Cốc cho rằng tấn cấp độ kiếp hậu kỳ tựu rất giỏi sao, chính mình sẽ... Để cho ngươi bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Tần nhiên khinh sân bạc nổ có chút oán hận nghĩ đến. Cũng khó trách nàng tức giận, chính mình hảo ý, năm lần bảy lượt mời. Lâm Hiên trở thành vực ngoại thiên ma, đều bị hắn không chút do dự cự. Tuyệt, cho là mình rất rất giỏi sao, ngươi cuối cùng là trốn không thoát ta. Lỏng bàn tay, mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này hắn khống chế độn quang nhanh như điện chớp đã đã đi ra cái. Kia phiến hoang mạc phù hiện ở tầm mắt là một mảnh đầm lầy. Tính mịt ma khí sâu không thấy đáy khắp đầm lầy chỗ phát ra là nguy hiểm khí tức. Nhưng Lâm Hiên lại không có quá mức sợ hãi. Vừa rồi tại hoang mạc ngoại trừ ma quả bên ngoài hắn trước sau lại. Bị mấy lần tập kích nhưng cuối cùng nhất cũng không có gặp phải quá. Mức nhân vật lợi hại ngoại trừ những bị kia ma hóa yêu tộc căn bản Cũng không có trông thấy vực ngoại thiên ma tung tích Cái này lại để cho Lâm Hiên an tâm rất nhiều Xem ra chính mình lúc trước quá mức lo ngại Những ma hóa này sau yêu tộc cũng không phải là tần nhiên tai mắt Chính mình thân hình còn Không có bảo lộ Lâm Hiên ở đâu hiểu được Hắn nghĩ như vậy Nhưng lại đã rơi vào tần Nhiên kêu binh chi mà tính đối phương cũng tin tưởng bình thường. Nguy hiểm đối với Lâm Hiên căn bản cũng không có tác dụng cùng hắn. Như thế còn không bằng tập trung toàn lực đưa hắn dẫn vào đến trong. Cảm bẫy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tại phủ cận đảo qua. Sau đó toàn thân độn quang cùng một chỗ như đầm lầy ở chỗ sâu trong đất bay đi vào. suy tiếng xé gió chuyển vào lỗ tai một đảo ngân sắc kiếm khí tại trong hư. Không cuốn quá, chém dùng một đầu ma xà. Cái này đã là Lâm Hiên tiến vào đầm lầy sau tao ngộ lần thứ 5 tập. kịp rồi. Cái này cổ quái đầm lầy, ma vật bất luận số lượng hay vẫn là chất. Lượng đều so vừa mới lai lịch mạnh hơn rất nhiều, Lâm Hiên mặc dù không thể nói mệt mỏi ứng phó, nhưng tiến lên tốc độ cũng bị trì hoãn rất nhiều. Rất nhiều. Khá tốt không có gặp phải vượt ngoại thiên ma Xem ra chính mình sớm Mười ngày tới chỗ này Quả nhiên là thập phần lựa chọn chính xác Lâm hiên như thế như vậy Nghĩ đến một đường vượt mỏi trong gai tiếp Tục hướng trước bay đi Căn cứ thần thức dò xét Phía trước có một chỗ khả nghi địa điểm Chính mình mặc dù không có mười phần nắm chắc Nhưng bái hiên cắt tu Tiên giả là có khả năng bị nhốt tại đâu đó Cùng lúc đó, tiểu điệp cũng tải trong chuỗi ma cốc du đáng lấy. Cùng lâm hiên bất đồng, hành tích của nàng chưa bảo lộ. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng cẩn thận ngắm lại kỳ thật. Không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Thứ nhất, cảnh giới của nàng cùng lâm hiên kém phàng phất. Thứ hai, của nàng thiên phú thần thông nguyên vốn là ẩm nấp cùng huyến thuật. Dưới loại tình huống này, nguyên vốn sẽ phải như cá gặp nước một ít. Bởi vì không có gặp phải cách trở cho nên nàng sưu tầm hiểu suất phần. Trăm còn muốn mau hơn rất nhiều. Tại lâm hiên vẫn còn đầm lầy cùng ma vụ nhóm dây dưa thời điểm. Nàng đã tìm hết hai nơi địa điểm dự định rồi. Đáng tiếc nhưng lại toi tung bận rộn cũng không có được bái hiên các. Tu sĩ manh mối. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không